Các bạn đang nghe tại miền miền Tây Nam Bộ được thôi. Chứ còn kể mà... Anh mà đọc được thì anh cũng sẽ đọc. Ok. Ngày mai chuyện gì anh còn chả nhớ nữa. Cái lịch này, zin nó còn nắm rõ hơn anh. Cái lịch này, zin nó còn nắm rõ hơn anh. Cậu Tẩy thì Hà Cơ anh nghe đồn là cũng sắp xong rồi. Cứ chừng nào xong là anh sẽ lên lịch. Anh sẽ mất khoảng 1-2 ngày để anh chỉnh sửa văn bản. <cười> anh sẽ mất một hai ngày để anh chỉnh sửa văn bản. Check văn bản. Và anh sẽ cố gắng là lên lịch sớm nhất ngay khi tác giả vừa xong. Nhờ các bạn. Ok, chúng ta sẽ dừng ở đây một lần nữa. Xin cảm ơn tác giả Lê Như Tiên đã để tác quyền cho anh Tuấn. Đọc bộ truyện rất hay và anh hy vọng rằng là anh em mình sẽ có thể làm việc với nhau nhiều tác phẩm khác hay hơn Anh thì anh không dám nói là anh là MC đọc hay nhất Nhưng mà anh anh hứa với em là anh sẽ cố gắng hết sức có thể trong cái năng lực của anh Để diễn đọc cái tác phẩm của em một cách tốt nhất trong khả năng của anh Nghen mong rằng là anh em mình sẽ còn làm việc với nhau nhiều hơn nữa. Cũng xin cảm ơn quý anh chị tác giả khán thính giả đã ủng hộ đã theo dõi đã donate đã tặng sao. hồi nãy có anh có có bạn Sơn Nguyễn cũng donate. Cảm ơn Sơn Nguyễn nên. À xin chào và hẹn gặp lại các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Chúc những cô gái cầm cờ lê xanh và các admin ngủ ngon.